các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của mic yz chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ trong chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh truyền hình cà mau hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết gián bài lật ngửa phần năm mươi cho thạch đưa anh ra bờ sông gần đây hãy rảnh rang luôn thường ngồi băng đá trên bến bạch đằng để ngắm dòng sông vào buổi tối có khi dung đi cùng danh Nhưng thường thì anh đi một mình Dùng tôn trọng những lúc anh suy tư Thạch ngồi trong xe nghe ca nhạc Luân lẫn thửng bước đến một chiếc băng đá quen thuộc Hút bóng đèn gần một nhóm cây Từ radio trong xe Ngọc bên Thủ Thiêm dài ánh sáng vàng khăn cho ta Qua báo cáo của các nơi Luân thấy rõ Nguyễn Phần nào hồi phục sức lực sau cú bị choắn gián năm 1960 Kéo dài đến giữa năm 1961 Cũng qua thông báo chiến sự, luôn hiểu là quân giải phóng chưa đối phó chủ động với chiến thuật trực thăng dẫn, khả mới mẻ. Tài gia phát huy được ưu thế ở những địa hình bằng phẳng. Tài lo, khác với Mắc Gà, coi trọng châu Thổ sông Cửu Long, lấy Bình Định khu vực Đông Dân, nhiều tài nguyên những các tuyến phòng ngự ngăn giải phóng phía rừng núi. Hãy Bình Định sông đồng Bằng, chúng sẽ mở các chiến dịch đánh vào hệ thống căn cứ đầu não của mặt trận giải phóng nằm ở phía Tây Bắc Sài Gòn. Hợp đồng tốt nhất với quân dân ta, theo trách nhiệm của bản thân, luôn nghĩ nhiều đến những khả năng gây rối loạn nội bộ ở Sài Gòn. Sau cú của Nguyễn Chánh Thi, tình hình bên ngoài có vẻ tạm ổn, song luôn thừa hiểu các mối mâu thuẫn không tài nào dàn xếp vẫn còn ngấm ngầm phát triển, thậm chí rộng và sâu sắc hơn trước chờ đợi đời kế hoạch của Starlay, tài lọ, triển khai. Phần khác là do thái độ ủng hộ diệm rất tích cực của Nothing để đánh bại kế hoạch đó. Theo dõi nhiều bài bình luận liên tục của Đài Hà Nội Cộng bản điểm tin Báo chí Hà Nội Mà hàng ngày Sở Nghiên cứu Chính trị cung cấp cho Lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ Cái còn bí ẩn là Đại Việt Nguyễn Tôn Hoàng đang ở Mỹ Hoàng sốt ruột Muốn nhưng Hoàng sẽ làm gì Người bạn phi công của Mai Có thể làm tới đâu Để ý đến hai người đứng sát anh Cả hai đều lực lưỡng Đội két kéo sụp xuống Khi Luân bừng tỉnh Thì hai khẩu súng ngắn đã dí vào đầu và hông của anh. Thước súng. Đứng yên. Dẫn cái giọng ồm ồm. Đừng có hồ quán. Nếu muốn sống, chúng tôi là biệt động thành. Hiểu chưa? Đi. Một tên thúc súng vào lưng của Luân. Đẩy anh men theo bóng cây ra đường. Một chiếc Citroen sơn đen đang nổ máy chờ. Từ xe thạch, tiếng cao giúp bây giờ là của một nữ ca sĩ. Luân bắt buộc phải chui vào băng sau của xe hai tên kẹp hai bên, ghế trước một tên ngồi sẵn, tay lầm lầm súng. Chạy đi. Tên ngồi trước bảo tài xế rồi bảo lương. Nếu anh còn một chút lương tâm thì không được chống cự. Theo chúng tôi về căn cứ. ở đó cấp trên sẽ nói chuyện với anh. Xe chạy ngã Nguyễn Bỉnh Khiêm ra cầu Phan Đình Giản lên xa lộ. Họ là ai? Luân cố đoán. Hai tên kế luân nồng nặc mùi rượu, ánh đèn đường từng lúc soi vào xe. Cả bốn tên mặt mũi bình thường khó có thể là biệt động thành. Nhưng biết đâu. Các ông cất súng đi. kêu cảnh sát thấy nguy hiểm các ông. á Luân tìm hiểu bọn này bằng cách của anh. Anh thành công ngay. Cả ba cho súng vào túi. Không phải Mai Hữu Xuân hay Trần Kim Tuyến còn khả năng CIA đại biệt và cũng không loại trừ biệt động thật. Anh đừng có hòng kêu cứu Chúng tôi đủ thời giờ để kết liễu mạng của anh. Người ngồi ghế trước dọa. Đến ngã tư hàng xanh, đèn đỏ, xe ngừng. Các anh bật đèn trong xe lên, xe tối om cảnh sát dễ nghi, sẽ xét hỏi lôi thôi đấy. Luân lại góp ý. Tài xế hiểu giống Luân, giới tài mở công tắc. Hai cảnh sát ngó vào xe, bốn người trên xe cố giữ bình tĩnh. Luân có thể nhân cơ hội này kêu cứu với cảnh sát, song anh không làm. Trong một thoáng, Luân đi đến kết luận nếu là biệt động thành anh sẽ nhờ nối liên lạc nếu không phải có thể anh tìm ra một cái gì cần cho công việc của anh giả sử đây là một nhóm muốn khử anh họ bắn anh ở bờ sông rồi tẩu thoát đâu cần áp giải anh chung nguy hiểm giờ đó luân chỉ cười cười với hai cảnh sát nhờ thái độ tự nhiên của luân hai cảnh sát cười đáp lễ xe quạt về hướng bà triệu rẽ sang bán đảo bình cuối tây khi xe vừa cầu kinh cả bốn người thở phào luân biết xe đã lọt vào vùng an toàn của họ con đường xuyên bán đảo tối om đèn pha xe quét qua hai bên lề cây cối rậm rạp xe dừng trước một cổng lớn cổng mở xe chạy luôn vào bên trong một khu vườn có tường cao bao bọc xe đổ sát thềm một biệt thự hai tầng cạnh sông trong biệt thự đèn sáng toan luồn kịp nhìn thoáng thấy một chiếc xe jeep quân sự đậu nếp như cố giấu mình Đằng sau gốc xoài âm um thầm mời anh xuống vào nhà Người ngồi ghế trước bước ra khỏi xe Bảo Luân. Họ đưa anh vào phòng khách, bài biện trang nhã. Hắn là ngôi nhà nghỉ cuối tuần của một tên giàu sọp nào đó. Chào đồng chí Bảy Luân. Một người béo lùn đầu hói, trạc tuổi 50, đón Luân ngay cửa phòng khách. Ông ta nói giọng thừa thiên. Đồng chí mạnh chứ. Ngồi, ngồi xuống đi, ta nói chuyện. Ông ta bắt tay Luân, kéo ngồi xuống ghế. tôi em phải quy hiếp đồng chí Bảy đó. Người giọng ầm ầm nói: "Xin giới thiệu đồng chí 7, đây là đồng chí Hai Thuận, chỉ huy trưởng biệt động thành. Trước hết tôi này xin lỗi đồng chí, cấp trên lệnh cho chúng tôi mời đồng chí vào khu nhưng không có điều kiện liên lạc với đồng chí. Theo dõi một thời gian, phát hiện ra quy luật của đồng chí, chiều tối thường ngồi trên băng đá bên bích đặng. Đành phải vô lễ vậy thôi. Trong công tác đôi khi chúng ta phải ngụy trang. Tôi bảo các đồng chí, đồng chí Bảy Luân" tính đảng cao cứ nói là việc đồng thành cần nói chuyện với đồng chí đồng chí sẽ không phản kháng quả đúng như dự đoán bây giờ tôi báo cáo anh bảy khu quỷ muốn gặp anh gặp ở hố bò sáng mai chúng tôi sẽ bố trí đưa anh bảy đi theo đường du kích hai thuận giảng giải thao thao khi gọi luôn là đồng chí khi là anh luôn ngó lên trần nhà tỉnh bơ đi theo đường du kích mất mấy hôm luôn hỏi Mặt hai thuận rạng rỡ. Cái rạng rỡ không ăn nhập gì với nội dung câu hỏi của Luân. Dạ, ba hôm. Ừ, sao lâu quá vậy? Đường khó lắm. Hố bò ở xa. Hố bò thuộc về đâu? Ủa, anh Bảy chưa biết hố bò sao? Hố bò thuộc căn cứ cục ER. Anh hai đã lên đó rồi Nhiều lần. Mới tuần trước tôi về họp với anh Chính Dũng. Anh Bảy quen anh Chính không? Anh chính là bí thư khu ủy á Hố bò ra sao Luân không trả lời hỏi tiếp Ôi quán xá đen nghẹt Buôn bán sầm uất lắm Có phải bò qua hố không Hai thuận chớp mắt Hơi hoàng mang Hết rồi có cậu cầu lớn nữa Cái thằng cha này Chưa chắc là hai thuận Luân nghĩ bụng Ở đây có điện thoại Anh Bảy cần dặn chị Bảy diệt nhà Xin gọi nghe hoặc là anh Bảy cần lấy tài liệu để báo cáo với khu ủy. Cảm ơn, khỏi gọi. Thế nào nhà tôi cũng biết tôi đi đâu mà. Luân nói ung dung. Vậy anh Bảy không phải mới ra khu một lần à? Mặt của hai thuận lại rạng rỡ. tuổi này chắc đặt máy ghi âm. Luân cười nhẹ. Đúng, tôi ra vô mật khu nhiều lần rồi, kể cả hố bò. Ủa? Sao lúc nãy anh Bảy nói hố bò thuộc về đâu? À tôi chưa rõ hố bò nào Hố bò mà tôi biết Thuộc làng Phú Mỹ Hưng Ở đó thỏa xưa là chợ bán bò Bò dùng trong một cái hố Còn hố bò mà anh nói Lại là cây cầu bắt ngang hố Người qua phải bò Anh Bảy rành dùng của mình hơn tụi tôi Xin báo cáo với anh Bảy Đội biệt động tụi tôi gồm hơn 10 đội viên Tất cả là đảng viên Tôi là chỉ huy trưởng Kim bí thư đảng bộ Nhưng anh Bảy ghé đây á Chi bộ họp bất thường, đề nghị anh Bảy nói chuyện về tình hình nhiệm vụ, hoạt động nội thành. Tụi tôi ít được bồi dưỡng, còn anh Bảy là cán bộ cấp cao, nhận chỉ thị, nhận quyết định của khu ủy hoặc của trung ương thường xuyên. Anh Bảy nói chuyện, anh em phấn khởi lắm. Hỏi thiệt anh Bảy chứ, hỏi để cho biết, để thêm tin tưởng thôi. Anh Bảy gặp anh nào ở ngoài Hà Nội vô chưa? Gặp tướng Trần Nam Trung chưa? Trần Nam Trung là ai vậy anh Bảy? Phải đồng văn cống không? Biệt đồng các anh không ngăn cắt với nhau. Luân chầm thuốc hỏi sang chuyện khác. À, không ngăn cắt hả? Cái đó... Ông ta ngập ngừng. Họp ở đây lỡ công an ụp vào thì làm sao mà né kịp? Anh Bảy yên tâm. Ngôi nhà được canh gác cẩn thận lắm. Luân dường dài đứng lên. Góc phòng trên buffet có một khung ảnh. Luân làm như cần suy nghĩ, đi lại, dọc theo trong phòng. Trong khung... Ảnh là một cô gái đẹp và luôn cười thầm. Ảnh trúc đạo. Có lẽ chụp hồi chưa lấy dữ liệu. Tụi này được Bộ chỉ huy Quân Khu nhắc nhở phải yểm trợ cho anh Bảy hoạt động thắng lợi. Dễ gì có một cán bộ cỡ anh Bảy mai phục lọt cạnh Tổng thống ngụy Hai Thuận tán riết. Đủ chưa? Luân ngồi xuống ghế hỏi đột ngột. Đủ rồi. Anh em tập trung từ chiều rồi. Đang ngồi ở phòng trên lầu. Mời anh Bảy. Hai Thuận hí hửng Anh hiểu sai câu hỏi của tôi Tôi hỏi các anh Dở tuần đến đây đủ chưa Các anh thu băng cuộc nói chuyện của tôi đủ chưa Hai thuận sững sờ Cái trắng hoái của ông ta lắm tấm mồ hôi Anh Anh bảy nói gì Tôi nghe không có rõ Thôi ta đi vào cốt lõi của cuộc gặp gỡ đi Tốt nhất hãy tắt máy ghi âm đi Bởi vì dầu có ghi Các anh cũng khó sử dụng được Từ đoạn này trở đi, băng ghi âm không giúp cho các ông tài liệu để mà làm áp lực trả giá với tôi đâu. Ông học lớn, dài ngôn ngữ của Việt Cộng, nhưng buồn cho ông, hiểu biết của ông cạn, quá cạn. Một đội biệt động chỉ có đội trưởng, không có chỉ huy trưởng. Không bao giờ có một đội biệt động lại biết mặt nhau tất cả. Lại còn cục ER. Chỉ có phiếu quốc gia gọi như vậy thôi. Còn hố bò, muốn làm giả cũng phải công phu chứ. Làm giả Việt Cộng càng công phu hơn. Hai Thuận từ sửng sờ chuyển sang nổi cáo. Đã vậy, đã vậy thì tụi tôi cũng không coi anh là đồng chí nữa. Đồ phản quốc phản động, đồ tai sai cho nhà ngô. Rất khó làm đồng chí với các ông. Tôi chỉ nói về sự thông minh. Phạm người khôn, việc nhỏ cũng cho thấy cái chỗ khôn. Còn người ngu á, việc to bằng cái đình vẫn ngu. Luôn khoanh thai trước ngực, thách thức, im mồm. Tục bắn mày bây giờ. Hả? Hai thuận gầm như con thú bị thương. Giờ cô vợ Thoái Lưu manh, cấp trên của ông không nương tay dòng, nếu cuộc nói chuyện hôm nay thất bại, ông đóng quá lỗ vai được phân rồi. Luồn xem đồng hồ tay. Vào đề ngay thôi, nếu ông được uy quyền. Tôi nghi ngờ ông không đủ tư cách, dù sao cũng không nên phí thời giờ. Chậm độ nửa giờ, một dọc lãnh tụ của các ông bị bắt. Tôi cam đoan như vậy. Mày nói cái gì? Hả? Thằng kia Hai Thuận dẫn một mực hung hổ Ông mời người có đủ tư cách của đảng của các ông ra gặp tôi Bằng không chính ông là kẻ phản đảng Đảng của ông Hoàng Xuân Tửu, Hoàng Xuân Lâm, Vũ Liệu, Ha Thúc Ký Không ai thoát đâu Hả? Mặt của Hai Thuận được hẳn ra Ông ngu lắm Tôi mất tích Phủ Tổng thống đặt câu hỏi Ai bắt cóc? Đảng Đại Việt lòi lưng ngay. Một cú điện của Ngô Đình Nhu Các ông từ vùng Một tới Sài Gòn Con cánh cũng không thoát được Ông Nhu chờ cái cớ Để lùa các ông xuống P42 Cái cớ đó là tôi Tốt vô cùng, hiểu chưa? Luân lại xem đồng hồ tay Ông còn già 20 phút một tí để mà tránh tai họa. Còn mày Mày chỉ được một phút thôi Nghe tao hỏi Vì sao mày biết đây là căn cứ của Đại Việt Đứa nào mách với mày Tào đếm ba tiếng. 1. Ông quẩn trí rồi. luôn vẫn điềm nhiên. Nói thật chính xác. Ông phá vỡ kịch bản. Luân cả Nguyễn Tôn Hoàng cũng không yên thân bên Mỹ. Mỹ hỏi tội lãnh tụ tối cao của các ông. Tại sao ngu ngốc đến thế? Để cả một chính đảng bị tiêu diệt. Tiêu diệt còn đau đớn hơn biến cố đau lòng nữa. 2. Hai, hai Thuận lầm lì đếm. tay đã làm le khẩu súng ngắn. Mày xưng tội đi thì vừa. Cái thằng chó săn nhà ngô, tao phải trả món nợ P42 này, mày nhất định dính vào đó. Ngu sủng, tiếng quài đó dàn lên. Từ cửa ngách, một người bước ra, để râu mép, mặc sơ mi ngắn tay, đeo kính trắng, tuổi khó đoán. Đã có nếp nhăn ở khóe mắt, xong xét chung còn rất trẻ. Dẹp khẩu súng của anh lại đi. Người đó, dòng quản trị, ngó hai thuận, lạnh lùng. Định đấu súng với trung tá Nguyễn Thành Luân à? Xin lỗi, ông ta nghi người. Để cấp dưới lỗ mảng với người như trung tá, chúng tôi rất xấu hổ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.cz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. đáng quy của chúng tôi thật là nghiêm mật. Trung tá tin đi, hắn sẽ bị sửa trị ngang với lỗi lầm của hắn. Cúc đi! Ông ta lại quát mắt. Lần này Hai Thuận ríu ríu đứng lên, thất thiểu bước vào trong. Có lẽ ông Hai Thuận bị xúc động. Luân trông theo cái vẻ chán chường của Hải Thuận ái ngại. Cảm ơn trung ta quan tâm. Đúng, hắn mất người Anh ở P42, hắn không phải là Hải Thuận. Tên gì không quan trọng, hình như ông ta có một người cháu là phi công lái AD6. Đúng, mà sao chúng ta biết? Người mới xuất hiện tỏ rõ kinh ngạc và ít nhiều lo lắng. Xin phép ông, tôi nói chuyện với ai đây? Tôi là Hoàng. Xin lỗi Trung Tá về những gì vừa gây khó chịu cho Trung Tá. Mọi việc khi nằm trên kế hoạch thì có vẻ hoàn hảo, nhưng đi ngồi vào chỗ của Hai Thuận, nói vừa như thanh minh, vừa như dạy đời. Tôi biết ông Hai Thuận, còn tại sao tôi biết thì... luôn cười thoải mái. Nếu tôi không biết tình hình trong đảng các ông mới là điều đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, hình như các ông để những ân quán kiểu ông Hai Thuận và kiểu dụ ba lòng cũ chen hơi nhiều vào chủ trương của các ông. Hoàng thỉnh thoảng gật đầu đáp lại nhận xét của Luân. Chắc chúng ta cần nói chuyện hơi dài. Ít khi có dịp như hôm nay, nhất là chúng ta nói chuyện thật cởi mở, tư cách mỗi bên đều không có gì phải che giấu. Tôi nghĩ là Trung Tá nên gọi điện cho bà Trung Tá để việc dắn mặt đột ngột của Trung Tá không gây ồn ào. Thấy Luân mỉm cười, Hoàng nói tiếp. Tất nhiên, cũng để cán bộ đại biệt chúng tôi không bị làm khó dễ. Luân đến máy, chỉ cần trễ vài phút nữa, dùng đánh động khắp nơi. Anh đang chơi ở nhà người bạn. Người bạn nào hả? Người bạn mà cô Mai nhắc đến hôm nọ đấy. Những người bạn như vậy, anh... Ừ, anh sẽ về nhà trước giờ với Nghiêm. Mặt đối mặt, Luân và Hoàng đi vào cuộc thương lượng. Trên thế cân bằng, trước họ một mâm đồ nhắm và rượu, Bên ngoài, sông Sài Gòn nhấp nháy ánh sao trời. Chúng tôi trọng Trung Tá. Một người quốc gia chân chính, dận nước đang nghi ngửa, mọi người quốc gia chân chính đều phải thấy trách nhiệm. Đôi lần, quỹ ban lãnh đạo tối cao của đảng chúng tôi đặt vấn đề mời Trung Tá tham gia đảng. song chúng tôi chưa biết phải mở lời như thế nào để mà Trung Tá thông cảm. Xin lỗi, dù Trung Tá giữ cương vị tinh thần rất cao trong trung ương đảng Cần Lao, Chúng tôi vẫn xem đó là một thích nghi hoàn toàn ứng phó. Hoàng mở đầu và đi ngay vào một trong những điều quan trọng nhất, rủ Luân vào Đảng Đại Việt. Có lẽ chúng ta không nên phí thời giờ. Xin lỗi ông, tại sao chúng ta phải khai vị bằng việc tuyên truyền cho Đảng Đại Việt, cũng như các ông vừa phí thời giờ thử xem tôi có phải là cộng sản không? Chúng ta là những người quan tâm đến thời cuộc. Tôi đồng ý lấy đó làm cơ sở và chỉ dựa mỗi cơ sở đó thôi, giả tỉ lại rủ ông vào Đảng Cộng lao thì ông thấy thế nào? Buồn cười quá phải không? Hoàng đỏ mặt. Nếu vậy ta đi ngay vào điều hai bên điều quan tâm. Ông nhiệm và cả chế độ của ông từ lâu rồi là công cụ giúp cộng sản rất đắc lực. Phải nói chính ông ta, em trai, em dâu, anh chị toàn gia tộc của ông ta mở đường cho cộng sản chiến thắng. Không phải chúng tôi mà nhiều người Mỹ cũng nhận định như vậy. Không có gì bức bách hơn là phải thay thế ông Diệm. Cứ cho là lập luận của đảng các ông là đúng. Tại sao ông không trao đổi với người Mỹ? Người Mỹ đủ sức là một cuộc thay đổi nếu như họ muốn. Đây là chỗ còn đôi phần khó khăn. Với đại sứ Nottin, thay đổi nguy hiểm hơn là giữ ông Diệm. Nhưng với một số giới chức Mỹ khác, thay đổi là tất yếu. Rất tiếc là hiện nay quyền lực trong tay của Notting. Fitchell không kém quyền lực lắm đâu. Luân hấm hỉnh. Trung tả hiểu nội tình của người Mỹ rất thấu đáo. Song Fitchell do dự về thời gian. Mà chúng tôi nghĩ là kéo dài thêm một ngày, nguy cơ chủ nghĩa quốc gia bị đánh bại ở Nam Việt lớn ra thêm một mức, đến độ vô phương cứu vãn. Đã vậy các ông làm sao được? Chúng tôi cho rằng phải chứng minh với người Mỹ nguy cơ đó bằng cách chứng minh cho họ thấy ở Nam Việt vẫn có những thế lực mạnh chống ông Diệm ngoài Cộng sản chúng tôi đủ sức là một chứng minh như vậy hành động để chứng minh dĩ nhiên là không khó khăn song nếu cần một tiếng giang thôi thì các ông đã đo lường hết mọi hậu quả chưa không phải hành động để chứng minh một cách đơn độc mà kèm cả một cuộc vận động lớn trong và ngoài nước kể luôn cả bên Mỹ tới bây giờ sao nhiều câu nói Hoàng vẫn chưa làm sáng tỏ lý do Mà đảng Đại Việt phải dùng vũ lực đưa luồng tới đây Tôi chưa thích thú lắm với nước cờ của các ông Tuy nhiên đó là quyền của các ông Về phần tôi, các ông muốn gì? Đơn giản thôi Với Trung tá, chúng tôi chỉ muốn một lời hứa Hứa tham dự với các ông à? Không, không cần Trước khi gặp Trung tá, chúng tôi có ý ấy Thậm chí có ý Nếu Trung tá nhận sẽ là một trong những lãnh đạo nội địa chủ chốt của đảng, bây giờ chúng tôi thấy không cần. Hứa không tiết lộ ý định của các ông. Không phải là vấn đề. Chúng tôi mời Trung tá đến, nói ý định, rồi đề nghị Trung tá đừng tiết lộ. Chuy vậy? Với Trung tá, chúng tôi không bao giờ dám bất kính. Vậy là hứa không gây cản trở. Một phần nào, cây lớn là mời Trung tá giữ một chức vụ trong nội các sẽ thành lập. Chưa phải lúc nói rõ chức vụ ấy là gì. Dĩ nhiên, chức vụ quan trọng, rất quan trọng nữa. Và chỉ nhận khi chúng tôi giải quyết xong họ ngô, nghĩa là tránh cho trung tá mọi phiền toái. Cảm ơn các ông rất chu đáo đối với tôi. Luân dừng câu nói một lúc. Hoàng háo hức chờ mà luôn thấy giống con trồn chực mồi, đồi rìa mép của ông ta đồng đậy luôn. Có phải Fitchell cần tên tôi... Trong bản danh sách mà các ông thông báo với ông ta Luân đặt thẳng một câu hỏi Bây giờ anh đã rõ thực chất của cuộc thương lượng Không chỉ có tên trung tả Hoàng đính chính Không giấu nội lúng túng Tôi không nghĩ rằng giá chứng khoán của tôi cao đến thế Luân cười cợt Song người Mỹ nổi tiếng thực dụng Họ nắm mọi yếu tố ở Nam Việt còn chặt hơn cả chúng ta Tại sao họ không trực tiếp với tôi Có thể họ chưa đánh giá chính xác xu hướng chính trị của Trung tá. Các ông lại đánh giá chính xác à? Dạ, phần nào. Tuy nhiên chúng tôi với Trung tá vẫn là người Việt Nam với nhau. Người Việt Nam? Luân cười miễn. Hoàng không phải là hạng kém. Ông có biết một người tên là John Hinh không? Hoàng đưa Luân vào một ngõ khác. John Hinh là Dương Tái Hưng. Sao lão này dính vào đấy thấy luôn trầm ngâm hoàng nói luôn không phải là phía mà chính cho anh hưng một người rất thế lực nếu không nói là siêu thế lực đòi hỏi danh sách ông ta có mọi thứ trong tay nhưng vấn đề nam việt phải chính do người việt nam cán đáng ông ta bảo thế tôi tiết lộ một nguồn tin tối mật tin bảo trung cộng tán thành khử ông diệm trước đây họ chủ trương bảo vệ ông diệm tới cùng bây giờ họ thống nhất với chúng tôi họ sợ việt cộng thắng Nhờ những sai lầm của ông Diệm Tôi cũng cho rằng Việc cộng nôn nóng theo hướng đó Không khác chúng ta Nghĩa là cái điều kiện khách quan chính mùi Ông cho tôi biết quá nhiều Phải chăng ông theo ngạn ngữ Người biết nhiều chống già, Luân hỏi hơi cười Vì chúng tôi coi trung tá như là người nhà mà Hoàng trả lời Mắt lóe lên một tia ranh mảnh Mọi việc cần phải đi đến kết thúc hôm nay Luân hỏi xem đồng hồ tay. Không, chúng ta còn gặp nhau chứ. Ông cho xe đưa tôi về. Tuy nhiên, tôi phải nói trước nghe. Nếu ngôi nhà này bị công an khám nội đêm nay hoặc ngày mai thì không phải là lỗi của tôi. Tôi hiểu và đã dự kiến đảng chúng tôi có nhiều chiến khu. Chiến khu? Hoàng nhắc luôn nhớ chiến khu mà bên quấy tây mà có lần luôn thuộc lại cho đại sứ Mỹ nghe. Chúng nó cài mình vào bẫy cuộc trao đổi được ghi bằng khi cần chúng sẽ bán bằng đó cho bất kỳ ai kể cả nhu nhưng chúng đơn giản quá nặng về mưu mô vặt quá dẫu sao Luân suy nghĩ trên xe Luân gặp nhu thoạt nghe Luân bị bắt cóc nhu sững sờ "Không sao, anh thấy tôi chẳng sức mẻ một chút nào cả, thậm chí không trị giá nữa." Luân sải lời "Nó dám lòng như vậy, đó là chuyện không thể chấp nhận." luôn biết nhu nghĩ liền đến b bốn với nhu đại việt đáng sợ hơn mọi thứ trên đời anh ta từng nói bọn lưu manh làm chính trị thà lưu manh như bình xuyên chúng không từ một thủ đoạn nào đại việt tựa như con rết con lươn lũ hồ ly tinh nghe luôn một lúc nhu cầm máy nói luân phải ngăn anh ta hoàng đã anh đừng có nóng cái thằng hoàng đó là ai vậy nhu hỏi luân lắc đầu tôi cũng không biết Hắn là một nhân vật lớn của Đại Việt, có thể lấy họ làm tên, hoàng xuân gì đó chẳng hẳn. Uhm, tôi sẽ tìm ra nó. Còn ngôi nhà, anh để tôi gọi tổng nhà. Thế nào? Qua khỏi cầu kinh chừng cây số à? Uhm, Luân tiếp tục báo. Anh không đá động đến B42 và các thứ liên quan nữa, kể cả viên phi công AD6. Điện thoại tổng nhà trả lời, đúng là nhà nghỉ của trung tá vũ liệu Cái thằng trùng tá nhóc con này. Nhu gần giọng. Phía xeo thì chẳng có gì lạ. Ông ta trước kia ủng hộ anh tổng thống hết mình. Bây giờ xoay hướng. Còn John Hing, tôi chưa nghe tên của Gia lần nào. À, có phải cái thằng tên là... là Dương Tái Hưng? Đúng, có lần anh nhắc về với tôi. Gia là cái gì? Có cổ phần trong công ty ngựa bay con. Hứ, đến vậy kìa. Nhu buồn thẩm con nói. Tôi cho họ... Tôi nói đại việt còn trẻ con lắm Có thể họ lưu manh như anh nhận xét song họ vẫn là trẻ con Đối phó của anh không nên nhắm vào họ Nhu thư người khá lâu Ừ, anh có lý Tôi sẽ làm việc với đại sứ Nothing Còn riêng anh Tôi khuyên là anh nên thận trọng Canh bạc đến hồi sát phạt không lương tai rồi đó Nhu cảm thấy mình yếu thế Một đảng đại việt Vẫn làm cho anh ta mất thận Anh ta lại rất giống Đại Việt Sẽ thưa gỡi với người Mỹ Anh ta không biết đó là một việc dạy dột Người Mỹ sở dĩ còn tính toán Trong thay đổi tay chân Là sợ gia đình của Diệm phản ứng mạnh Tình thế sẽ xấu Nếu nhu chỉ cần xin sự phán xét của Mỹ Thì chính anh tự thú cái nhược Không chỉ về thực lực Mà cả về ý chí Đó là một thứ tín hiệu Đóng góp vào xu hướng gạt Diệm đang hình thành Lớn dần trong chính giới của Mỹ Lại qua Trần Lệ Xuân với Nothing Thôi Ngay cả trong thủ thuật này, Nhu cũng khờ khảo, Notting thu lợi đầy đủ nhất, chiếm Lệ Xuân và thực hiện ý định của Mỹ hoặc chuẩn bị cho ý định đó hội càng nhiều điều kiện càng tốt. Luân rời dinh độc lập với những kết luận như vậy. Tất nhiên, Luân không thể biết ngày hôm sau thứ Bảy, Lệ Xuân cùng với Notting bay lên Đà Lạt để nghỉ cuối tuần.